Đúng như tôi nghĩ, sáng hôm sau, vừa gặp tôi, Hải gầy đã nhắn nhở ca giọng cổ liền. Thư ơi, mày nhất định cấm không cho tao xuất đầu lỗ diện, nhưng hồng hoa và chiêu minh, nó cứ hiên ngang xuất diện lộ đầu. Đang buồn bã ế chề, rồi mặc cho nó ca, không thèm gây sự. Thấy tôi phớt lờ, Hải gầy ngưng ngay chương trình âm nhạc cải lương và chuyển qua một hỏi đáp. Nó mở đầu bằng một câu muôn thở. giờ sao mày? Sao sao cái khỉ mốc? Nhiệm vụ chuyên môn của mày là giải đáp, chứ không phải là đặt câu hỏi. Hải gầy lập tức sửa bộ, nó xốp lại quần áo rồi mày hỏi đi tao sẵn sàng giải đáp ha biết hỏi gì giờ hồng hoa và chiêu minh cứ đi theo tò tò như vậy thì thánh cũng chịu thua mẹ ơi mặc dù tôi không hỏi hãy gầy vẫn cứ giải đáp nó phân tích vấn đề là ở việc an chứ không phải ở hồng hoa và chiêu minh nếu việc an không rủ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 Nhưng chẳng trở thành nổi Tôi nhìn Hải gầy bằng ánh mắt hoang mang Và hỏi bằng chính câu hỏi của nó Giờ thì sao mày Hải gầy khoát tay Tiến lên chứ sao Tiến lên cái gì Tiến lên bằng cách nào Ơ thì Thì thủng thẳng rồi tao nghĩ Vậy mà mày cũng nói Thì từ từ Chờ chút hay là Hay là như thế này Tạm thời mày phải xa việc an một thời gian. Hừ, mày nói vậy là tiến xuống, chứ tiến lên cái con khỉ. Hải gầy đặt tay lên vai tôi. Mày chưa hiểu ý tao vậy trơn à. Đây là một vấn đề triết học, phải có chuyên môn mới hiểu được. Đặc điểm của tụi con gái là mình theo đuổi ráo riết thì tụi nó coi thường. Nhưng ngược lại, hễ mình phớt lờ, tụi nó lại chạy theo mình đó. Mình đuổi cũng không đi đâu. Thế giới đã nhất trí vấn đề này rồi. Người Pháp có câu gì mà, mà dịch ra là theo tình tình trốn trốn tình tình theo. Mày cứ giả bộ xa nó một thời gian đi, nhất định nó sẽ tìm tới mày. Trước một vấn đề tâm cỡ thế giới như vậy, Ai mà chẳng siêu lòng nghe theo, tôi cũng vậy, nhưng tôi thấy sao khó thực hiện quá. Xa nó là xa làm sao? Xa là xa chứ còn sao nữa, xa tức là không gần. Không lẽ mày suối tao, dọn nhà đi chỗ khác hả? Bậy không à? Hay là mày muốn tao nghỉ học? Không phải vậy đâu, mày vẫn đi học bình thường. Chỉ cần mày làm lơ nó một thời gian. không tiếp xúc trò chuyện hay kẹo bánh gì nữa. À, nghĩa là, nghĩa là ý mày nói là tao phải làm mặt lạnh đó hả? Ừ, chứ còn sao nữa, thiệt lạnh vô, như nước đá càng tốt. Nghe lời hải gầy, kể từ bữa đó tôi bắt đầu nghỉ chơi với Việt An, kể cả Hồng Hoa và Chiêu Minh, tôi đều phớt tỉnh ăn lê. Mỗi lần chạm trán tụi nó, tôi đều giữ vẻ mặt, ở ba 35 độ dưới không tan học ra tôi không còn đi về chung với việc An nữa mặc cho tụi con gái dược lên trước cố tình tôi tụt lại phía sau với hải gầy ra cái điều ta đây không cần thật sự ngồi trong lớp tôi luôn luôn nhìn lên bảng hệt như một học sinh mẫu mực không tha thiết đến chuyện gì ngoài chuyện học có nhiều lúc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 Trên cơ sở đó nó sẽ tìm ra những dấu hiệu thành công và hướng dẫn cho tôi các hành động tiếp theo. Chiến dịch băng giá mới bước qua ngày thứ ba, Hải Gầy đã hí hửng thông báo. Ê, tao nói cho mày nghe, tốt lắm, bước đầu như vậy là thuận lợi. thế không? Vậy là sao? Thì bữa nay tao thấy việc an liếc mày hai cái. Phải không? Phải liếc tao không? Thì liếc mày chứ còn liếc ai nữa tao thấy rõ ràng Như vậy là cá đã cắn câu Mày cứ yên chí đi Tao đã nói được là được Chỉ cần mày lạnh thêm một chút nữa Trời ơi tao đã lạnh tanh rồi Còn lạnh sao được nữa Thì mày phải phải phải lạnh hơn nữa Đừng bao giờ cười Tao thấy mày còn cười đó ngang Nhưng mà tao đâu có cười với tụi nó Cười với ai cũng không được Mày phải chứng tỏ mình là người có bộ mặt không biết cười. Tôi làm người có bộ mặt không biết cười được chừng hai ngày thì Hồng Hoa chặn đường tôi hỏi. Có chuyện gì mà mấy bữa nay ông lầm lầm lì lì vậy hả? Ờ đâu có, đâu có chuyện gì đâu. Nhất định là có chuyện gì mà. Không có chuyện gì hết, tại mấy bữa nay tôi bận. Xạo không à, thiệt, tôi bận đủ thứ. Tôi không tin đâu, ông chỉ làm bộ làm tịch thôi Nhưng ông không có làm lì mãi được đâu Lời tiên đoán của nó khiến tôi giật thót Nhưng tôi chưa kịp hỏi lại thì nó đã chạy mất Tôi đem những lời nhận định của Hồng Hoa nói lại với Hải Gầy Nhà chuyên môn hừ mũi Mày đừng có mắc lừa đó là đòn thăm dò của Việt An Tụi nó chẳng biết gì về kế hoạch của tụi mình đâu Tôi vẫn chưa hết bàn hoàng nhưng mà không biết sao nhỏ Hồng Hoa nói tao làm bộ làm tịch. Hừ, tụi nó chỉ đoán mò thôi. Chuyện Hồng Hoa chận đường mày hỏi dò, chứng tỏ việc An đã bắt đầu nao núng trước thái độ xa cách của mày. Cứ như vậy mà làm. Thế là tôi cứ như vậy mà làm thêm một tuần, đã thấy sốt ruột. Từ bữa đó đến nay, việc An chẳng hề nhút nhích mảy mày. tôi níu áo hải gầy. Sao ta không thấy việc An động tĩnh gì hết vậy mày? Hải gầy trấn an Đừng có sốt ruột Ông bà đã nói Dục tóc bất đạt Chuyện tình cảm mà làm ào ào đâu có được mày Rồi dường như thấy tôi vẫn sụi lơ Chẳng tỏ vẻ gì tin tưởng vào lời dạy của ông bà Hải gầy nói thêm Nè Hồi nãy Tao thấy việc An liếc mày một cái đó Tôi thở ra. Huh, bữa trước có liếc hai cái, bữa nay còn có một cái à. Như vậy là sắp sửa, ao sai rồi. Thôi thôi thôi, mày đừng có bi quan. Chuyện tình yêu phải căn cứ vào chất lượng, chứ không thể căn cứ vào số lượng được. Mặc cho nó nói tôi không giấu vẻ ngán ngẩm. Đi xem phim còn không ăn thua, liếc mấy cái nhầm nhò gì mày. hải gầy đặt tay lên vai tôi mày đừng có nản chí mày chỉ cần ráng thêm chừng mười ngày nữa thôi lúc đó tao chắc chắn việc an sẽ tìm gặp mày tao đã tính toán đâu vào đó rồi nhưng lúc này tôi không thèm quan tâm đến sự tính toán của nó tôi nhớ việc an quá chừng và tôi không tin mười ngày nữa việc an sẽ tìm đến tôi người có bộ mặt không biết cười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 Thà theo tình, tình trốn, còn hơn, trốn tình mà tình không theo. Mình theo nó tò tò, nó có trốn, mình cũng còn biết đường mà theo tiếp. Chứ mình trốn nó, nó chơi ác, nó trốn lại mình, lúc đó mình hối hận quay lại, thì đã muộn. Định bụng như vậy, hôm sau vô lớp tôi chẳng màng đóng vai người hùng mặt lạnh nữa, chốc chốc tôi lại nghiêng đầu liếc sang chỗ Việt An.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 Việt An rất thích đọc sách Nhất là sách của Aitmatov Tôi rảo tới rảo lui một hồi Và cuối cùng khi thấy cuốn Một ngày dài hơn thế kỷ Tôi chợp liền Ra khỏi hiệu sách Tôi chạy như bay tới nhà Việt An Ủa, anh đi đâu đó? Thấy tôi đột ngột xuất hiện Việt An tỏ vẻ ngạc nhiên Tôi đáp Giọng không được tự nhiên lắm um, um, Có, có cuốn sách hay, tôi đem đến cho Việt An đọc. Nhìn cuốn sách dày cộm trên tay tôi, Việt An hỏi. Anh đọc chưa mà biết hay? Ừ, um, ờ, uh, uh, chưa. Chưa mà biết hay hả? Tôi đứng chết chân như bị tôn hành giả làm phép định thân. Thấy vậy, Việt An mỉm cười độ lượng. Cuốn gì vậy? Như được giải phép, tôi vội vã chìa cuốn sách ra. Một ngày dài hơn thế kỷ, cũng của Aymatov. Tôi nhấn mạnh chữ Aymatov bằng một giọng hí hững, không để ý đến vẻ nịnh thần của tôi, việc an nheo mắt. Như vậy, anh không thèm nói chuyện với tôi mấy thế kỷ rồi. Tôi thóp bụng lại như tránh một mũi kiếm vô hình, miệng lắp bắp À, đâu, đâu phải là là không thèm à, tại tại tôi bận việc an nhìn tôi với vẻ thiếu tin tưởng nó nói thẳng tôi biết anh nói dối ánh mắt của nó khiến tôi đầm mất bình tĩnh tôi ấp uống tại tại tại tại tôi bắt trước người pháp hả anh nói sao bắt trước người pháp là sao suýt một chút nữa là tôi buộc miệng khai huỵch toẹt cái chiến dịch băng giá của quân sư Hải gầy, cả cái phương châm gì mà sư la mua, rồi la mua, la mua gì đó. May sao, đến phút chót tôi định thần lại kịp và nói trớ đi. ơ, người Pháp họ hay bận lắm. việc An phi cười. Trời ơi, tưởng sao, bận mà cũng bắt trước nữa. Anh thật là lãng xẹt đó nha. Chẳng thà để nó chê tôi lãng xẹt còn hơn để nó biết kế hoạch ám muội của tôi. Nghĩ vậy, tôi nhe răng cười theo. Sáng hôm sau, thấy việc An đứng nói chuyện với tôi trong giờ chơi, Hải gầy lên giọng hách dịch. Đó, mày thấy chưa? Thấy cái gì? Còn hỏi nữa. Hmm, thấy kết quả của phương pháp lạnh lùng chưa? Tôi chưa kịp đáp nó đã cười hà hà. Tao đã nói ngay từ đầu mà. Theo tình thì tình trốn, trốn tình thì tình theo. Thế giới đã tổng kết rồi. Nhưng, nhưng mà tôi chưa kịp nói hải gầy đã phẩy tay. Thôi đi, còn nhân nhị cái gì nữa. Bữa nay, việc An đã phải tìm tới mày trò chuyện chứng tỏ là... Chứng tỏ cái con khỉ mốc. Sở dĩ bữa nay nó chịu nói chuyện với tao. Bởi vì hôm qua, tao tới nhà nó. Trời ơi, như vậy là mày làm hỏng bét rồi. Sau khi la trời, nó nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Mày mò tới nhà nó làm chi vậy? Thì tao đầu hàng. Tôi đành thú thật. Hải gầy lắc đầu và thở một hơi dài thương thược. Hệt như d đang tuyệt vọng nhìn đàn cừu của mình, lao đầu vào chỗ chết. Còn việc... An chính là thủ phạm Panuch lần danh. Sáng hôm sau, tôi vừa ló mặt vô lớp, lợi sức đã hỏi Hai viên mực đâu? Tôi xòe tay Không có Sao vậy mày? Thì tao, tao không chấm mực của mày nữa hả không chấm mực nữa, mày cũng phải trả hai viên mực cho tao Hôm qua mày đã chấm rồi Sơ, chấm có chút xíu mà cũng đòi nữa Lợi sức nhất định không chịu nhượng bộ Chấm chút xíu cũng hao mực vậy mày Tiểu ly đứng cạnh chen vô Đồ trùm so Lợi sức đỏ mặt Tao trùm kệ tao Đồ, đồ, đồ lẻo mép Mặc dù nổi nóng nhưng thấy tiểu ly bên tôi Lợi sức cũng chịu xuống nước Nó quay sang tôi Thôi mày trả tao một viên cũng được tôi mím môi tao không trả lập tức lợi sức xông vào túm áo tôi mày mày định quật tao phải không à à à muốn chơi nhau hả vừa nói tôi vừa ném cặp sách lên bàn và xắn tay áo lên thấy tôi và lợi sức chuẩn bị đánh nhau tiểu ly hoảng hồn nó xô tôi ra miệng năn nỉ đừng đừng đừng mà thôi đừng có đánh nhau em sợ lắm để ngày mai em đem viên mực trả cho nó Tôi sẵn giọng, không có trả gì hết để coi nó làm gì được tao, mày gian ra. Nhưng mặc cho tôi hét, Tiểu Ly không chịu buông, nó nắm chặt hai cánh tay tôi. Đàn hàng máu tôi gạt Tiểu Ly ra, cái hất tay thô bạo của tôi khiến Tiểu Ly té chổng gọng. Trước khi nằm thẳng cẳng dưới đất, trán nó đã kịp đập mạnh vô cạnh bàn, máu chảy tèm lem. Trước mạng bất ngờ đó tôi và lợi sức xanh mét mặt mày hai đứa quên cả đánh nhau cùng nhảy bổ lại đỡ tiểu ly dậy tôi lấy tay chùi máu trên trán tiểu ly miệng lắp bắp mày mày, mày mày mày có thấy đau không hả mặt tiểu ly còn lộ vẻ ban hoàng dường như nó chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra nó đáp đau đau sơ sơ hà tôi hỏi lại giọng lo âu sao mày có sao không mày có thấy trong người trong người sao không tôi cứ sợ nó chết bất tử tiểu ly lắc đầu em không thấy sao hết bất thần nó đưa tay sờ lên trán thấy máu dính trên các ngón tay tiểu ly hốt hoảng Ôi thôi chết rồi, bể đầu em rồi, ừ, bể đầu rồi. Gia nói sợ hãi, hoà khóc, tôi vội vàng nói, không phải bể đầu, chỉ trầy da chút xíu ha. Trầy da gì mà máu chảy nhiều quá chừng hà. ôi trời ơi, bể đầu rồi. Bể đầu thiệt rồi. Lúc này tụi bạn trong lớp, kể cả mấy đứa lớp khác đã súng đen súng đỏ. Một đứa nói, chết thằng Thư rồi. Nó đánh con tiểu ly bể gáo dừa rồi bay ơi. Tôi khịch mũi ngồi im. Gặp lúc khác tôi đã ngoát mồm ra cãi. Tôi có đánh Tiểu Ly hồi nào đâu. Tụi bạn tiếp tục bàn tán, một giọng độc địa vang lên. Nó sẽ bị đuổi học cho mà coi. Có tiếng cãi, không có đuổi học đâu. Nó chỉ bị gọi lên phòng ban giám hiệu thôi. Bỏ ngoài tay những tiếng xì xào, tôi và lợi sức nâng Tiểu Ly đứng dậy. Đúng lúc đó, điều tôi lo lắng đã xảy ra. Cô giáo bước vào lớp, thấy học trò túm tùm lại một chỗ... Cô hỏi Vì vậy hả các em? Trong khi tim tôi thoát lại Thì những đứa mau miệng đã tranh nhau kể tội lỗi Cô bước lại bên Tiểu Ly Sau khi quan sát vết thương Cô vội vã kêu hai đứa con gái Dìu Tiểu Ly lên phòng y tế Còn tôi lẽ dĩ nhiên Phải đưa đầu chịu trận Cả lợi sức cũng lãnh hậu quả Nhưng tụi tôi không bị đuổi học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 Trên đường về tôi dặn Tiểu Ly Mẹ mày có hỏi mày đừng nói là tại tao đó nghe Em không nói đâu Em nói em bị té Nhưng mà bộ tự mày té hả? Thì tự em té Không có ai xô hết ờ vậy là được á Mày, mày nói mày dấp vô gốc cây hay cục gạch Nếu mày khai tao ra Mẹ mày mét với mẹ tao Là tao ăn đòn Mọi chuyện tưởng là không có gì Không ngờ Tối hôm đó Tiểu Ly lên cơn sốt Sáng hôm sau Nó phải nghỉ học Đợi hoài không thấy nó qua rủ, Tôi chạy qua nhà nó Thấy tôi Mẹ nó hỏi Hôm qua Tiểu Ly té sao vậy cháu Tôi giọt miệng Nó, nó bị đập đầu vô cạnh bàn á. Ủa, sao nó nói với bác á là nó da đầu vô cục gạch? Ờ, um, cháu, cháu cũng không biết nữa. À, cháu, lúc đó cháu không có mặt ở đó. Cháu nghe tụi bạn nói lại, um, chắc, chắc, chắc tại cục gạch. Ở trường của tụi cháu gạch nhiều lắm. Sợ mẹ Tiểu Ly hỏi nữa, tôi vội vàng hỏi trước. Tiểu Ly đâu rồi bác? Nó nằm ở trong nhà, nó bị sốt, chắc là do vết thương. Tôi bước vào nhà, Tiểu Ly nằm trên đi văng, rên hừ hừ. Tôi lại gần, đặt tay lên trán nó, trán nó hầm hấp Tiểu Ly mở mắt ra, thấy tôi đứng cạnh, nó hỏi: Anh chưa đi học hả? Chưa, đợi hoài không thấy mày.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 biết không thể nấn ná lâu được tôi sốt cặp nói mày cứ nằm nghỉ đi lát trưa tao qua chép bài dùm cho nói xong tôi giọt thẳng ra cửa không dám ngoảnh đầu lại buổi trưa vừa về đến nhà ăn qua loa vài chén cơm tôi chạy qua thăm tiểu ly thấy nó ngồi trên đi văn, tôi mừng rỡ hỏi mày khỏe rồi hả tiểu ly mỉm cười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 bỏ vào ly nước. Những viên bi khi ở trong nước trồng khác hẳn, chúng trở nên lấp lánh và trong suốt. Tiểu ly ngạc nhiên một cách thích thú. Những viên bi ở đâu ra vậy? <cười> Của tao, tao đánh ăn. Tôi không dám nói với tiểu ly là tôi đã nhịn quà sáng để lấy tiền ăn xôi mua bi. Nhưng tiểu ly không hỏi tới. Nó chỉ nói, anh cứ bỏ vô ly nước, em giữ giùm cho, khi nào thua hết thì anh lấy ra chơi tiếp. Tao không bao giờ lấy bi của mày nữa đâu, mày đừng lo. Không quay lại, nhưng tôi nghe tiếng Tiểu Ly cười khúc khích. Tôi hoang mang, không hiểu nó có tin lời tôi không.